Sớm vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện Mai Nguyễn Huy Buổi tối ngày hôm nay, một buổi tối rất là đặc biệt Trầm 14 Trung Thu Hẳn là trong ký ức tuổi thơ của mỗi chúng ta Thì cái dịp Trung Thu luôn là một cái Cái gì đó, luôn để lại rất nhiều những kỷ niệm đẹp ở trong lòng Và ngày hôm nay chúng ta đón chào sự trở lại của Hoàng Với một tập truyện viết dành cho Trung Thu Ánh trăng màu máu Dự kiến tập truyện này Huy sẽ phục vụ Trong hai buổi, tối hôm nay và tối ngày mai Mọi người nhớ chú ý đón nghe Và Huy xin kính chúc toàn thể Những quý thính giả của kinh Đất Đồng Radio Có một cái mùa trung thu đoàn viên Vui dậy Hạnh phúc bên gia đình Bên người thân của mình nha Và mọi người khi nghe truyện đừng quên hãy ủng hộ cho Hoàng Bằng việc truy cập và theo dõi Trang Facebook của em ấy Huy đã dán link trong phần mô tả Chắc cảm ơn mọi người mời tất cả mọi người bước vào tập truyện ma của đêm hôm nay tập truyện ma về trung thu ánh trăng màu máu phần 1. trên đoạn đường làng đầy sỏi đá của một làng quê nghèo tia nắng xuyên qua những tán cây xanh phủ rợp mát hai bên đường những cơn gió toan thoảng làm cho không khí trở nên dễ chịu hơn bà con nông dân vừa xong mùa gặt cho nên lúa được trải đầy sân Kéo dài ra tận đường Để phơi cho khô Hai hình bóng dần hiện ra Sau bụi tre đầu sớm Không ai khác Đó là Kiên và Ba của nó Như thường lệ Vào đúng cái giờ này Mọi người đều thấy cha con của người thương binh Bị mất một cánh tay trái Do bơm đạn để lại Đang chở thằng con của mình Trên chiếc xe đạp trường Sơn cũ kỹ Đến trường Bữa nay cũng vậy Nhưng cô khác ở chỗ mọi người nghe thấy tiếng cằn nhằn của nó đối với bà về cái việc ấy kiên năm nay 12 tuổi cuộc sống chỉ có hai ba con đùm bọc nhau mẹ nó vì không chịu được cái nghèo cái khổ đã lẳng lặng bỏ cha con nó đi mà biệt tâm biệt tích không một lời từ giả từ khi thằng kiên chỉ mới dựa lên 6 tuổi ông ai cò một tay nuôi nấng chăm sóc cho nó nhưng bây giờ thì khác ở cái tuổi 12 hai Kiên đã bắt đầu thay đổi tính cách, đã biết xấu hổ vì bị bạn bè trêu chọc, cho nên nó hay hằng học với người ba tật nguyện của mình. Bữa nay cũng vậy, suốt đoạn đường dài được ba chợ tới trường, khi ngồi sau không thèm ôm eo ba như mọi khi, mà ghi chặt tay vào cái ghi đông xe, miệng là lối dỗi hận. Con không biết đâu, ba phải đóng tiền một bánh trung thu cho con. Bạn con ai cũng đóng hết kìa, chứ có mình con là chưa đóng thôi à? à. Cô Bảy chưa có trả tiền công cắt lúa cho ba Chứ có là ba đóng cho con liền mà Con không biết Ba phải đóng lẹ đi Chứ con vô bị cô kêu tên quậy, Con quê với mấy đứa bạn trong lớp lắm Ông hai cọ im lặng không nói được gì Chỉ biết cố gắng mà đạp thật nhanh Cho con mình không trễ giờ học Chiếc áo sơ mi đã sợn cũ theo năm tháng Bớt lại Dính chặt vào lưng Vì mồ hôi tuôn ra ướt đậm Trên gương mặt lộ ra vẻ khắc khổ đen nhiễm cháy nắng Những hạt mồ hôi chảy thành dòng Trên đôi gò má của ông hai cò vì bị cụt mất một tay Cho nên không thể như người khác Vừa lái xe Vừa lau mồ hôi được Ông đành phải nghiêng đầu qua Để dụi cái mặt đầm đìa mồ hôi Vào dây áo của mình Bất ngờ Đang nghiêng đầu Thì tay lái của ông loạn chọn Khiến cho Kiên ngồi phía sau giật mình Cả đôi chân của mình xuống đường Nó sợ hãi, bực tức Miệng hét toán lên Ê, ba, ba chạy kiểu gì vậy? Chạy vậy có ngày té chết con Chán ba quá Cái gì cũng thua ba người ta hết á, Nhìn ba người ta thấy ham mà, Ngó lại ba mình thấy ngắn tới cần cổ Lời nói của Kiên Làm cho tim của ba nó đào nhói Nhưng ông chỉ âm thầm nuốt nước mắt Chứ không la chạy nó một tiếng nào Vì ông nghĩ đúng như lời nó nói ông đã không cho nó được một cuộc sống trọn vẹn như người khác ông tật nguyện không cho nó được đầy đủ vật chất như bạn đồng trang lứa ông hai cò không trách kiên làm con mà hỗn hậu ông chỉ biết tự trách bản thân mình mà thôi ờ nè ráng học giỏi nghe con chiều ba trước ông hiền từ vẫy tay chào con rồi nói biết rồi ba đi vậy á nhớ mượn tiền đóng tiền cho con á đi đi đi đi ba để bạn cũng thấy bây giờ kiên vừa nói vừa phải tay mặt nó thì nhăn nhó nhìn tới nhìn lui vì sợ tụi bạn thấy ba mình cho mới ôm cặp chạy nhanh vô trong lớp khi bóng nó quất sau cánh cổng trường thì tâm trạng ông hai cọ liền biến đổi đi ông cúi gặm mặt xuống đất tắt hẳn nụ cười trên môi mắt trướm lệ ông nhắm chặt mắt để ngăn dòng lệ tuôn ra rồi quay xe Đạp trên những bước nặng nhọc trong cái nắng ôi ả giữa trưa Đầu tháng 9 Các em à Để chuẩn bị cho ngày rằm trung thu sắp tới đó Các em nhớ chuẩn bị cho mình một cái đèn thật đẹp Chúng ta cùng trước đèn đêm trăng rằm nha À còn Trung Kiên Bữa nay em có nhớ lấy tiền Theo đóng cho cô không em Cô gọi tên Kiên Nhưng nó cứ im lặng không nói gì Chỉ ngồi đó mà mừng mê Cái vạt áo của mình Đến khi cô gọi đến lần thứ ba Thì nó mới đành đứng dậy Mà trả lời lý nhí Ờ, dạ Ba em nói ngày mai sẽ đóng cho cô Bữa nay ba ba em quên cho rồi Ừ, có gì khó khăn Thì nhớ báo với cô Thôi, chúng ta bắt đầu học đi Nè, em lấy sách dở ra Kiên hậm hực, chỉ có vài đứa trong lớp nhìn nó Và xì xầm cười dịu cợt Suốt buổi học hôm đó Mặt của nó lúc nào cũng cau có khó chịu Đến khi ra về nó nhìn thấy ba thì liền chạy sòng sọc tới không thèm thưa. Bà quăng cái cặp vào người ba. Hai hàng nước mắt tuôn ra. Bà đi đóng tiền đi. bạn cười con kìa. Con ghét ba. À, rồi rồi. Bà có tiền rồi nè. giờ uh, bây giờ bà vô bà đóng cho con. Đến đi gọt. Tối nay bà nấu cái món con thích nha. Ông hai cọ đưa ra trước mặt kiên những tờ tiền mới cống. Rồi ông đi vào trường để đóng tiền cho nó. Cô mặt của nó liền giãn ra Và ngưng khóc Kiên không thể nhận ra được gương mặt cha nó Đang xám xịt vì mệt mỏi Nó chỉ lo cầm tờ phiếu để nhận bánh đêm trung thu Mà cười nói vui vẻ Chiếc xe càng chạy càng chậm Chậm dần Rồi ngã ầm xuống cái vệ cỏ bên đường Ơ! Bá chạy gì kỳ vậy? Làm con chạy tay luôn nè Kiên vừa phổi tay Vừa trách móc Nhưng người cha thương binh của nó vẫn nằm im bất động Bên chiếc xe đạp nó cố hết sức lại lật ba nằm ngửa lên Cho hốt quản hét lớn à, ba ba ơi có bị gì vậy ba ba ông vẫn nằm im đó đôi mắt nhắm nghiền với khuôn mặt trắng bệch môi thì đã có phần tím tái đi nhiều kiên vẫn không ngừng kêu cứu nhưng đoạn đường vắng tanh chỉ có những đàn chim bay về tổ khi bầu trời giận quất sau những ngọn cây phía xa xăm Đáp lại tiếng kêu tất thanh của Kiên Những người đi trên đường cũng dừng lại Để giúp ba con nó Sau một hồi sức dậu xoa thái dương Thì đôi mắt của ông hai cọ cũng dần hé mở ra Nhưng sự mệt mỏi vẫn còn bao trùm Trong đôi con người của ông ba ơi con Kiên nè ờ, Nè có sao không mong anh Sao mà để xỉu giữa được luôn ghê vậy nè Một trong số những người đứng lại Giúp đỡ lên tiếng hỏi Cho dìu ông ngồi dậy Cũng mặt tái nhợt ấy kẻ nở một nụ cười hiền từ Bà nói trong sự mỏi mệt à, ừ, ch ừ, Chắc là nắng thôi ừ, Tôi cảm ơn bà con đã cứu giúp à, Thôi có gì đâu mà bay khách sao dữ vậy Đi qua nhà tao ngồi nghỉ xíu cho khỏe đi Đặng còn chở thằng con bay về nữa Ông hai cò và Kiên dắt chiếc xe cũ kỹ Đi theo ông lão vừa nói Thật sự ông bây giờ Vẫn còn rất chóng mặt Cho nên không thể nào tiếp tục đạp xe về được Vào ngồi nơi hàng ba của nhà ông lão Ông hai cọ mới kiểm tra người của thằng Kiên Ông xoa xoa những vết chạy nơi quỷ tay của con Mà xót xa Nó cũng ngồi cạnh ông hấn hở Đọc đi đọc lại cái phiếu nhận bánh trung thu của mình Nè con đấu chưa Ba khỏe hơn rồi Hai ba con mình về nhà thôi con Rồi ông Diệu nó đứng dậy cũng cùng lúc nhà của gia chủ bưng mâm cơm chiều ra ông hai còn chưa kịp nói gì thì ông lão đã cất tiếng nè hai cha con bay ngồi ăn chung với vợ chồng già này cho vui đi con cái đi làm ở trên thành phố hết trơn hết rồi có hai thân già này thôi à bữa nay sẵn vậy ăn chung bữa cho vui đi bay dạ thôi cha con con làm phiền hai bác từ chiều tới giờ rồi bây giờ con xin phép chở nói về Chứ chạy quá bác à. à Con cảm ơn bác nhiều lắm à, Thiệt tình cái thằng à. Mệt thì ở lại nhà tao ngại cho an toàn bây ơi Tao thấy cái mặt xanh như tàu lá chuối của bây Tao không có được yên tâm đâu Sau một hồi từ chối Ông lão biết không thể giữ hai cha con lại Cho nên đành để họ đi vậy Ông còn ân cần mà tiễn ra tới tận cửa Người làng quê nó là như vậy Tuy đều là nông dân chân lắm tay bụng Nhưng tình cảm lúc nào cũng tràn đầy thân thiện Bà của Kiên vẫn còn chóng mặt Nhưng vẫn cố gắng đạp thật nhanh Để chở con trở về Về tới nơi Ông lập tức vào bếp nhóm lửa để nấu cơm Cái mùi khói bếp bốc lên Làm cho sự lạnh giá u ám Trong căn nhà tan biến đi Bóng của ông hai cọ hát trên dách nhà Trông to lớn dĩ đại lắm Nhưng khi nhìn kỹ Sao thấy nó cô độc U buồn quá ba thằng kiên vừa chụm củi vừa gọi giọng lên à, kiên à đi tắm lẹ đi con để lạnh đó chẳng nghe tiếng nói trả lời ông tiếp tục kêu thêm vài lần nữa nhưng đáp lại chỉ là tiếng ếch nhái ẩn ương kêu in ỏi ở ngoài đồng mà thôi ông hai cò mệt mỏi gục mặt xuống bạn và tiếp đi lúc nào không hay ba bơi sao ba nằm ở đây vậy Thằng Kiên vỗ mạnh vào vai ba Làm cho ông thức giấc Ông mệt mỏi nhìn nó Mà tráng gặn lên bực bội Con đi đâu nãy giờ vậy Đi học về không lo tắm rửa đi Còn ăn cơm nữa Chạy đi lung tung là sao Con xin phép bà chưa Vừa la Ông vừa đánh mạnh vào mong đích của nó Dường như sức của ông bây giờ Không đủ làm cho nó đau Cho nên mặt nó cứ ị ra Mà trả treo nói lại Ừ, đi cô xíu làm thấy ghê quá Con đi khoe cái phiếu bánh với thằng Phú Mập Nó cứ kêu nhà mình nghèo Không có tiền đóng mua bánh Giờ con đi tắm là được chứ gì Ở cái là đánh, ở cái đánh à Chưa kịp để cho ba nó nói tiếp lời nào Nó chạy thẳng ra sau hè đi tắm Làn nước lạnh buốt Làm cho nó trung lên từng cân Vừa số vài gầu nước Thì bên ngoài cánh cửa Có những tiếng sột soạt Làm cho nó giật mình quay ra những âm thanh ấy càng ngày càng nhiều hơn. nó sợ quá hét toán lệnh bà cô mà cô mà ba ơi. tiếng thứ gì đó đập vào cánh cửa cũ kỹ, chàng lên. nó ngồi xuống cầm cái gạo múc nước trong tay, mà đưa ánh mắt lo sợ nhìn về phía cửa của nhà tắm. cho bên ngoài đột nhiên sáng bừng lên như có ai đó đốt thứ gì lớn lắm. nó không dám chớp mắt, vì đôi mắt bây giờ đã mở to ra hết cỡ. Ánh lửa lại càng gần cánh cửa của nhà tắm và từ từ bay lên cao, vượt qua khỏi tấm vách. Nó nhìn thấy một cục lửa to như trái dựa đang bay lơ lửng trên không trung. Ngọn lửa lúc xanh lúc vàng, trông rất quỷ dị, kèm theo cái tiếng cạ sột soạt vào cánh cửa, làm tim Kiên như muốn nổ tung trong lòng ngực. Miệng nó không ngừng la hét. Cho cục lửa ấy lại bay lên cao hơn, biến mất tầm sau khi đã bay qua khỏi cái mái nhà của nó lúc này tiếng của ba cũng vang lên nè làm cái gì la ôm sầm vậy con tắm xong chưa kiên mở tung cửa chạy về phía ba ôm lấy ông nó khóc nức nở miệng cứ luôn nói trong sự sợ hãi cô <cười> cô cô mà bà ơi Nguy nguyên con ma lửa luôn á con sợ quá điên khùng trên đời này làm gì có ma đi vô ăn cơm sầm sầm một lát á, bà đánh đòn nữa bây giờ đó nghe Nói rồi, ông giác kiên đi dạo trong vừa đi nó vừa quay lại sau lưng của mình Nhưng bây giờ trong đôi mắt của nó Chỉ là một màu tối đen như mực Những cây dừa vẫn đung đưa trong gió Khi bóng hai cha con quất sau cánh cửa nhà Thì bên ngoài trên ngọn cây dừa cao Hiện ra ba ngọn lửa đang cháy vừng vừng Cho chúng nhập lại thành một Tạo nên một ngọn lửa lớn hơn Bay lợn dần trên không trung Và mất khúc sau những ngọn dừa Xa quốc tầm mặt Đã vào tới bàn ăn cơm Nhưng nét mặt của Kiên vẫn chưa hết sợ hãi Bà nó thấy vậy Xoa đầu nó mà cười gẹo Nằm tự hăng đại trưởng phu Mà nhắc càng quá Trên đời này Làm gì có ma mà sợ hả con Con nói thiệt mà Nguyên cục lửa bay trên nóc nhà tắm Ghê muốn chết luôn Đó không phải là ma con à Hồi cái lúc mà ba đi lính bên Campuchia gặp hoài chứ gì Đó là khí phốt pho Gặp không khí cho nên bốc cháy Chứ không phải ma đâu tôi ăn cơm đi con Không ngủ hết bây giờ đó Kiến dẫn lèm bèm vì ba không tin vào cái nỗi sợ của nó buổi tối hôm nay mâm cơm rất ngon toàn là những món kiên thèm từ rất lâu rồi nhưng mà nhà còn khó khăn cho nên bà nó rất ít mua cho nó ăn vừa cầm cái đùi gà lên nhai ngấu nghiến kiên vừa hỏi ba nhưng nó chẳng thèm nhìn ông mà chỉ chăm chú nhìn cái đùi gà trên tay mà thôi bữa nay tiện đâu mà có nhiều vậy ba cô bảy trả tiền cho mình rồi hả ô cái đùi gà ngon quá à Phải chi ngày nào cũng được ăn đồ gà ba Ừ, ngon đó, thì ăn nhiều đi con Ông hai cọ nở một nụ cười Vì đứa con của mình ăn ngon miệng Trong chén cơm của ông Chỉ là những hạt cơm trắng Với những cọng trao muốn nổi bật lên Ông nhượng cho con những món nó thích Ông chỉ ăn trao mà thôi Nhưng Kiên đâu biết sự hy sinh của ba Chỉ biết vừa ăn vừa trách móc ông đóng tiền chậm trễ Ông hai cọ cũng chẳng la trầy hay phân bua chỉ biết nói lời xin lỗi vì để nói chịu thiệt thòi mà thôi. Ủa, đang ăn mà chạy đi đâu vậy con? Ơ con no rồi ba, con chạy qua nhà thằng Phú chơi xíu nha. Lời chưa ra khỏi miệng thì nó đã mất khúc ở ngoài cổng nhà. Ba nó thở dài một hơi, ông đặt chén cơm xuống rồi ôm lấy đầu mình gục xuống cái bàn đang nguội lạnh. Ban nãy ông chỉ mỉm cười để che giấu những nỗi chua chát trong lòng. Đằng sau những nụ cười gượng gạo đó là những giọt nước mắt của cuộc đời cô quạnh. Có ai biết nỗi lòng của ông hai cò đã chịu bao nhiêu vết cắt sâu khó lạnh, mà dù cho có lạnh thì cũng để lại vết sẹo lớn. Chiếc đèn dầu trên bàn ăn vẫn nhấp nháy hiện lên khuôn mặt khóc hát của ông. Những đếp nhăn trên khuôn mặt chứng tỏ là ông đã già đi, lấy tay xoa xoa cái dần trắng đang ông ông đau nhức của mình. Ông hai cò cầm chén cơm lên Mà cố nuốt cho xong bữa Dọn mâm cơm xuống sông Ông ta nằm trên cái võng lung đưa Thì tiếng của nó đã vọng vào Chưa thấy hình Mà đã nghe tiếng Ba ơi Con muốn có cái lồng đèn Thằng Phú nó có cái hình chiếc thuyền đẹp lắm Ba mua cho con đi Làm cái gì mà la làng từ đầu sớm vậy Cái thằng này Kiên hậm hực bước tới gần cái võng của ông Cho dậm chân tay dùng dặn à, Ba, ba phải mua cho con Hồi nãy có mượn thằng Phú của con xíu à Mà nó không cho Nó kêu nhà mình nghèo không đủ tiền mua á Ủa, nhưng mà chưa tới trung thu mà con Tráng cho ba vài bữa đi bà kiếm được việc làm rồi á Có tiền mua liền cho con một cái nè Chứ bây giờ tiền phải để mua gạo với đồ ăn chứ con Ủa, Chán quá Con cái mua cũng nổi nữa Con nhà người ta cái gì cũng có Còn con á, cái gì cũng không có hết trơn kiên nối trồi bỏ đi thẳng vào bên trong leo lên cái giường đạp chân ầm ầm để thể hiện sự bực tức của mình ông hai cò thở dài buồn bã ông lại trách mình rồi ông đi ra phía sau hè lục lội tìm kiếm cái gì đó nó thì vẫn hậm hực rồi nhanh chóng chơi vào trong im lặng đến sáng kiên mở mắt ra thì đã thấy bên cạnh mình có một món đồ chơi độc lạ mà ba nó làm cho Nó chạy ra với cái món đồ chơi Trên tay đi hỏi ba Khi ông đang quét lá trước sân Cái này là gì ba <cười> Của con đó Tối nay bà chỉ cho con chơi Giờ thì thay quần áo đi bà chở con đi học Nó mừng trở gì có thể chơi cùng chúng bạn Cho nên quên luôn cơn buồn bực của tối hôm qua Tới cổng trường nó dẫn thư ba vào học Thì thấy tay ông đang quấn một miếng giải Nó lên tiếng hỏi Ủa, tại ba bị dĩ ba Bị đứt hả Ờ, không có gì đâu con Vô học đi, rồi chiều bà tới đó Đợi con mình đã quay vào trường Ông lại đạp xe hướng ra cái bệnh viện tỉnh Với cái tay bị đứt sâu Do cạnh cái lon tối hôm qua Không cẩn thận chém phải Ngày hôm qua Chú mới bán máu rồi Bữa nay đâu có bán được nữa đâu chú Ba tháng mới được một lần thôi chú à Chú về đi Ờ, tôi nằm nỉ cô đó Cho tôi bán thêm một lần này nữa đi Hết mùa lúa rồi Không có việc gì làm hết Tôi cần tiền để mua đồ cho thằng con trai Ráng giúp tôi đi cô Ông có được chú ạ Luật là phải 3 tháng trở lên Mới được bán máu một lần Chú về đi con không có giúp được Chú bán liên tục như vậy Sức đâu mà chịu nói à, Số tiếp theo đi Ông hai cọ buồn trầu Bước những bước đi vô hồn ra ngoài cổng bệnh viện Vậy là tiền hôm qua có được là nhờ vào việc ông đi bán máu. Và hôm nay, ông lại nghĩ đến cái chuyện bán máu tiếp tục. Nhưng có vẻ không được như ông mong muốn. Đang buồn trầu thì bên cạnh có một tiếng nói gian lên. Hả? Không bán máu được không ông dạ? Ông hai cọ ngước lên. Thì thấy một tên ốm đến trừ xương. Với hai con mắt sâu hấm, vì thiếu ngủ. Ngáp vắng ngáp dài vì đang lên cơn nghiện. Lờ đờ nhìn mình Ông lắc đầu ngao ngán nói Ôi, ông có bán được Tại mới bán hôm qua rồi cậu Giờ tiền đâu mà có đây <cười> đồ điên Nghĩ gì mới bán hôm qua nay đồ bán nữa cha nội À, tôi có chỗ bán nhưng mà rẻ lắm Ông già có muốn bán không Thằng này giới thiệu cho Mà chết tự chịu nha ừ, Có có, cậu chỉ dùm tôi đi Tôi cần bán gấp nè Ừ, đi theo tôi Cho trang chịu á Đừng có đổ thương hay cha dạ Trời hắn dẫn ông đi vào trong một con hẻm nhỏ Ở gần bệnh viện Với những căn nhà sập sệ tối tăm, Nhưng bên trong Những cái giường ợp ẹp Đã kín người nằm Với những bịch máu đỏ tươi Nhìn thấy ba Một ông già đang khoác trên mình cái áo lưu trắng Có dính vài vết máu đặc khô Kéo mắt kính xuống Nhìn rồi hỏi Trời, băng máu hả Ừ, cha dạ này bệnh viện không có mua Tại hôm qua bán rồi mà nay đồ bán nữa đó Ông mua không? Không, tôi dắt nó trả qua chỗ khác à. Mua chứ sao không mày Lên cơn hay cái gì mà gấp vậy Cũng phải để tàu hổ chứ Ổng mới bán hôm qua hôm nay Máu chưa có chuẩn Cho nên giá rẻ gấp ba lần bệnh viện Sao? Bán không? Ủa, là được có 50 đồng hả bác? À, 40 thôi tôi lấy mười tiền giới thiệu nữa nghe cho dạ. bây giờ bán hay là đợi ba tháng nữa qua bệnh viện bán lẹ lẹ đi thằng nghiện vừa ngáp vừa hối thúc ông hai cò nó ăn chặn mười đồng của ba để đi hút chích vì đang cần tiền nhưng công việc tạm thời không có cho nên ông hai cò đang gật đầu chấp nhận bán những giọt máu quý giá của mình với cái giá rẻ mạt ấy thằng nghiện lấy ngay mười đồng Rồi để lại ông ở đó Chạy đi kiếm chỗ mua hàng Ông hai cò tay nắm chặt cái nón củ sần Thấm đẫm mồ hôi trong lòng Có hơi lo lắng Lão bác sĩ kia lại lên tiếng Nè Giấy tờ ngày hôm qua đó Ông bán máu đâu rồi Đưa tôi coi đúng ngày hôm qua bán ông Sau khi coi tờ giấy của ông Thì hắn ta cười, <cười> Máu của ông ấy, thuộc nhóm máu hiếm đó Chỗ tôi đang cần nhiều Từ giờ cần tiền thì cứ ghé bán cho tôi Nè, bữa nay tôi trả ông 70 đồng Do không phải xét nghiệm xem nhóm máu gì lại kia nằm xuống đi Ông hai cò nghe theo lời của ông ta Mà không một lời phản kháng Sau khi hắn lấy của bà Hai bệt máu to đụng Thì cho ba uống một ly trà đường nóng Lúc này ba choáng dáng thật sự mọi vật trước mắt đều tối tăm Không nhìn rõ Chỉ còn nghe được tiếng của lão bác sĩ đó mà thôi Uống hết lấy nước đi Nằm xuống nghỉ xíu rồi vậy Mới lấy máu á Cho nên thiếu máu nó vậy đó Bá nằm xuống mà thấy cái đầu quay quay Nhưng cũng ráng nhổm dậy Hỏi thêm một câu Ờ sao bệnh viện lấy có một bịch thôi Mà à, ông lại lấy thứ hai bịch vậy Lão bác sĩ trở mặt Hất hàm lên giọng thách thức Ờ cái, cái chỗ này là vậy đó Giờ sao Thắc mắc thì bữa sau khỏi bán nữa mày Cầm tiền rồi cút đi Mẹ thiếu gì thằng muốn bắn Làm gì có mình mày vậy cút Trời hắn lôi ông hai cò Còn đang nửa nằm nửa ngồi dậy Rồi xô ông ra khỏi cửa căn nhà Ông té nhào xuống đất Vì đầu óc còn choáng váng Cho nên toàn thân không có một chút sức lực nào Cố gắng lượm những tờ tiền Mà hắn ném ra Ông cất kỹ vào trong túi áo Rồi ráng lết đến dách nhà gần đó Dựa vào ngồi nghỉ ngơi Những giọt nước mắt lại tự chân chảy ra trên khuôn mặt của mình Ông hai cò nhớ về cái lúc còn là người lính Tham gia chiến trận quay phong lẫm liệt như thế nào Thì bây giờ ông cảm nhận mình bất tại bấy nhiêu Ông trời dường như thấy ba của thằng Kiên chưa đủ sự bế tắc Nên còn đổ thêm một cơn mưa bất tình lình Làm ông ướt như chuột Dưới trận mưa đến bất ngờ đó Ông dịnh tay dầu tường Mà bước đi những bước chân loạn choạng Ra khỏi con hẻm mà quay về bệnh viện để lấy chiếc xe đạp của mình. Sau khi chở Thằng Kiên về tới nhà, bằng tất cả sức lực cuối cùng mà mình có, thì ông Hai cọ đổ nhào ngất xỉu ở nơi ngạch cửa. Mọi thứ tối sầm trong mắt ông và những âm thanh la hét của Thằng Kiên, ông cũng không còn nghe thấy nữa. Ông Hai cò bị xỉu tới nửa đêm thì tỉnh lại, cả người nóng như lửa đốt vì sốt cao. Cái trán nóng hổi như một cục than. Đang làm đầu của ông muốn nổ tung Nhìn qua bên cạnh Thì thấy Kiên đang nằm ngủ ngon lành Ông cắn răng chịu đựng cơn sốt đang hành hạ hà Mà không dám trên lên một tiếng nào Sợ con nó tức giấc Sáng dậy Kiên thấy ông còn nằm Cho nên không kêu Mà chui tọt xuống giường chạy đi chơi Để khỏi phải đi học Đến khi ba dậy thì mặt trời đã qua khỏi hàng trào Và đồng thời Cũng đã trễ giờ học của thằng Kiên Ông hai cọ bước xuống giường kêu Kiên Nhưng chẳng có ai trả lời Giờ này có lẽ nó đang chạy chơi với tụi bạn Ở ngoài bãi bồi rồi Ông mệt mỏi Không đi kiếm nó được Cho nên đành nằm ra nơi cái võng Mà chờ đợi nó dậy Ê Kiên Mày thấy gì không Tiếng thằng phú vang lên Chỉ tay ra ngoài giữa bãi bồi Kiên nhìn theo Thì đập vào mắt nó là một cái bè Được làm bằng cây chuối kết lại Bên trên có máy làm bằng dải đỏ Không khác gì một chiếc thuyền Trên chiếc bè có vô số những bánh trái cứ nhìn kỹ thì thấy có ba con hình nhân bằng trôm Được đặt ở ba góc của cái bè Ê, trên bè có quá trời bánh luôn kìa Có gà rồi đậu heo nữa tụi bay Mà sao chiếc bè lại trôi ngược dòng nước được hay vậy Ai biết, chắc con mà nó chẹo chiếc bè đó Đám tụi nó cứ xì sầm Khi thấy chiếc bè trôi ngược dòng nước nhưng vì tò mò tụi nó đã làm nên một chuyện để cả đám phải hối hận về sau một thằng trong nhóm tụi nó đánh trâu xuống sông Rồi ngồi trên lưng trâu để bơi ra hướng của chiếc bè kia Ra tới nơi Thì nó hét vọng vào trong bờ Ê, nhiều bánh kẹo lên tụi bay ơi Có sâu với gà nữa nè, đã lắm Nhiều hơn hồi nãy đứng nhìn ra trong bờ luôn á <cười> Đã quá à Rồi tụi nó cùng lúc vẫy tay ngoắt Và hét gọi Ê, vô đây bơi, nè Vô đây nè bè bánh ơi Chỉ kêu cho vui Vì nghĩ chiếc bè đó muốn vào bờ được Thì phải có người kéo vô Nhưng không, khi mà tụi nhỏ vừa mới kêu và ngoắc cội thì chiếc bè lập tức trẻ hướng chạy thẳng vô trong bãi bội nơi cả đám đang đứng. Chiếc bè bơi còn nhanh hơn cái thằng nhóc đang được con trâu cõng vào bờ kia luôn. Kỳ lạ ở chỗ là con trâu có cố như thế nào cũng bị chiếc bè đó bỏ xa và đôi mắt con trâu trông dữ tợn vô cùng. Khi chiếc bè sát vào bờ thì tụi nó ào ra mà thi nhau lấy bánh trái Vừa ăn vừa đồ giỡn đến giữa trưa Tụi nó mới ai về nhà nấy Thằng Kiên ôm con gà Kèm theo mấy bánh trái mà tụi nó chia nhau Bỏ vào trong áo mang đem về. Kiên hí hửng ôm đống thành quả giành được Đi ngang qua cái bụi tre gần nhà Vì nơi đây ánh nắng không xuyên qua được tán lá tre dày đặc Cho nên không khí trở nên mát lạnh Giữa trời trưa nắng gắt Như muốn thiêu đốt mọi thứ kia Kiên vừa đi ngang qua đó Thì từ sau lưng nó cảm nhận được một luồng hơi lạnh đang bao trùm Những tiếng bước chân dậm xuống đất càng ngày càng gần nó hơn Nhưng khi quay lại Thì chỉ là con đường làng trắng Không có một bóng người Nó sợ quá Cắm đầu chạy thẳng về nhà Mà không dám quay đầu Nhìn dù một lần Khi bóng nó vừa quốc đi Thì cũng là lúc nơi âm u nhất của bụi tre Lờ mờ hiện ra ba cái bóng trắng Với khuôn mặt trắng bệch Nhưng ánh mắt và khóe miệng hiện rõ sự nguy hiểm Chúng tan biến đi Khi có người từ đằng xa chắc cây cuốc tiến về hướng cái bụi tre này Người giác cuốc kia lúc đi ngang bụi tre Cũng bị ba cái dòng ấy quấy phá triêu ghẹo Biết mình bị ma trêu Ông ta khấn thầm trong miệng cái gì đó Cho cắm đầu đi thẳng Không dám ngoái lại một lần à, Ba ơi, con có gà cho ba nè Rồi bánh trái quá trời luôn, tha hậu ăn nè Tâm lý đang bật dọc do cơn sốt vẫn còn đang âm ỉ Cộng với việc thằng con đi mất tâm mất tích từ sáng tới giờ Nên ông hai cọ đã tán thẳng tay vào mặt kiên Làm cho nó đổ nhào xuống đất Ông trích lên chứ tất cả sự tức giận đã dồn nén từ sáng tới giờ Mày đi đâu từ sáng tới giờ hả? Tao chết rồi đúng không? Cho nên mày muốn làm gì thì làm, giống mẹ mày hả? Ờ, con thấy ba ngủ sai quá Con không có xin phép đi chơi Có vậy thôi mà ba đánh con Con ghét ba Cứ buồn là đánh vậy đó Má bỏ đi là phải rồi Ba là cái đồ hung dữ Đồ vũ phu Kiên cũng gạo lên Rồi chạy thẳng ra sau nhà ngồi bó gối khóc nức nở Cái tác như trời gián của ba Làm cho má của nó sưng lên đỏ tấy Nó lợm giọng phun ra một bãi nước bọt Hòa lẫn với màu đỏ của máu Bên trong miệng vẫn còn cái gì tanh tanh Nó cứ gạo lên Con ghét ba Cho lại khóc nức nở. Ông Hai cò chẳng có sung sướng gì hơn. Ông ngồi bệt xuống giữa sân nhà, gục mặt xuống đất đau khổ. Đây là lần đầu tiên ông đánh nó và nặng lời với con như vậy. Lúc nãy đã bình tĩnh trở lại, ông cảm thấy hối hận vì đã đánh đứa con yêu dấu của mình. Nhìn bàn tay của mình vẫn còn đỏ vì cú tát vừa rồi, ông Hai Cọ đấm mạnh xuống đất tự trách bản thân. Trên sân Bánh trái lẫn với con gà mà Kiên đem dậy, Dằn ra lằng lông lóc Ông cúi xuống nhặt hết tất cả Rồi lê những bước chân nặng nhọc Đi vào trong nhà Đội cháo khói bóc nghi ngút Được ông đem từ dưới bếp đặt lên nơi Cái bàn gỗ cũ kỹ, Chỉ có hai người ngồi Ông nghẹn giọng lên tiếng kêu Kiên à Lên ăn cơm đi con ơi Đáp lại lời kêu của ông Chỉ là những tiếng lá cọ vào nhau kêu lên xào sạc. Cũng không thấy bóng dáng của nó đâu cả. Ông Hai cọ phải lên tiếng kêu đến lần thứ tư và kéo ghế đứng dậy. Thì nó mới lù lù bước lên với khuôn mặt vô hồn, hai khóe mắt còn đỏ và ngấn nước. Nó khóc tính bụp cả mắt luôn rồi. "À, nè ngồi đi con. Bà nấu cháo gà mà con thích nè." Ông cố gắng tươi cười nhất có thể với nó, nhưng khuôn mặt cô kiên chẳng có gì đổi thay. Vẫn lạnh như tiện Ông đưa chén cháo nóng hổi đặt trước mặt con Rồi đưa bàn tay trung nhẹ Định vuốt cái má đang sưng lên của nó Nhưng bàn tay của ông chưa chạm tới Đã bị nó dụng tay hất ra à, bà, bà xin lỗi đã nặng tay với con nha Là do ba lo cho con thôi Ăn đi mà con Đôi mắt của ông hai cũng đỏ lên Vì sự đau buồn trỗi dậy trong lòng mình Một khoảng thời gian thinh lặng trôi qua Hai cha con ngồi im chẳng nói thêm câu nào Vẫn mang tâm trạng có lỗi ấy Ông hai chủ động hỏi chuyện Để xóa bỏ cái bầu không khí trầm lặng Nặng nề từ nãy tới giờ à, con gà với bánh kẹo á Con lấy ở đâu vậy con? Lượm, ông có ăn cắp ăn trộm Ờ, ờ, đừng có làm gì trái với lương tâm nha con Mình đấu cho sạch, trách cho thơm con trai à Nè ăn đi, đùi gà con thích nè Ông gắp cái đùi gà to định bỏ vào chén cho nó Nhưng nó lại một lần nữa hất tay ông Làm cho cái đùi gà rơi xuống bàn Ông hai cọ nghiến răng, Cơ mặt hằn lên sự tức giận Đập mạnh tay xuống bàn cái rầm Kiên dương mắt dẫn dưng nói Sao Ông tính đánh tôi nữa chứ vậy Đánh đi, đánh chết luôn Sống trong cái nhà này lúc nào cũng bị người ta chê cười Con chán lắm rồi Đánh chết con luôn đi Nó ngước cái mặt lên nhìn ba Kèm theo một ánh mắt lạ Nhưng lại lạnh đến trùng mình Đôi mắt ấy không phải là đôi mắt hồn nhiên thơ ngây của con ông nữa Ông bỏ đi lại cái giọng nằm Dắt tay lên trắng Để che đi hàng đôi mi Đã đẫm nước mắt chua xót của mình Sau lưng Thằng Kiên cười lên một tràng cười mang dại Cái giọng cười ấy như gian từ xa vậy lạnh lẽo đầy u ám. Cậu đừng làm hại nó. Bà hét toáng lên, tay còn lại quơ loạn xạ trong không trung, như đang muốn níu kéo thứ gì đó. Tráng ông tắm đậm mồ hôi, ông mở đôi mắt như tràn ngập lo lắng, nhìn xung quanh, thì thấy thằng kiên đang úp mặt xuống bàn ăn mà ngủ ngon lành. Lúc này ông thở phào nhẹ nhõm. Bên ngoài trời đã chạng vạng Căn nhà chìm trong bóng tối mờ ảo Ông đi đến bên cạnh nó Đặt bàn tay của mình lên vai kiên Muốn kêu nó dậy Nhưng chưa kịp lên tiếng gọi Ông đã bị cứng họng không ú ớ được cái gì Vì từ cánh tay của mình Ông cảm nhận được một sự lạnh giá Từ người kiên tỏa ra Từng đợt Từng đợt như băng Một tiếng cười gian lên the thế Đúng vào cái lúc này Càng làm cho khung cảnh ấy trở nên ma mị hơn Đột nhiên kiên ngước mặt lên nhìn ông hai cọ Bằng cái đôi mắt không còn trồng trắng Mà chỉ có trồng đen Một đôi mắt vô hồn đó Làm cho ông giật bắn mình Lùi lại vài bước té bật ngửa ra Cái ngửa mặt lên cười thật to đầy mang rợ tôi đập mạnh đầu mình xuống bàn Đúng với tư thế lúc nãy Khi bà chưa bước lại kêu nó Dù đang trong cơn quảng loạn Nhưng ông hai cò vẫn cố gắng bước đến gần đứa con trai Mà lay mạnh cho nó dậy cái ngồi dậy ngước mặt lên nhìn ông Theo ván xạ của sự sợ hãi lúc nãy Ông lùi nhẹ đi một bước Rồi đứng nhìn nó không chớp mắt Khi ngờ ngác nhìn ba Rồi nhìn xuống cái bàn ăn với nội cháu đã nguội lạnh đi Ủa sao ông thắp đèn lên vậy ba Ê giờ sao con nhức đậu quá Như được thức tỉnh Ông vội vàng ngồi xuống cạnh thằng con Nhìn nó thật kỹ Lúc này thì lại chính là gương mặt thơ ngây của nó Ông ôm chậm lấy nó vào lòng nấc lên từng tiếng nghẹn ngào bà, bà xin lỗi vì đã đánh con Nhưng mà con đừng có làm như lúc đãi nữa Bà, bà lò lắm à, Con có làm gì đâu Con không nhớ gì hết trơn à Con nhớ là đang ngồi ngoài bờ hè Rồi con không biết gì nữa Đột nhiên bên ngoài, những cánh cây va đập vào nhau dữ dội. Tiếng gió trích mạnh qua từng kẻ lá, làm cho khung cảnh càng trở nên đáng sợ hơn. Cánh cửa sổ đập mạnh vào khung cửa, làm hai cha con giật bắn người, dồn mắt về phía đó. Nhưng hai cha con nhìn một lúc lâu, cũng chẳng thấy có cái gì ngoài khung cảnh u ám của bầu trời sắp chuyển mưa. Ông hai cò dội đứng dậy để thắp thêm đèn trên bàn thờ. Và bước về phía cửa chính Nói giọng cho bên trong để, Đóng cửa sổ lại đi con Trời đang y đang lạnh Sao mà chuyển dữ vậy nè Kiên cũng chạy lại Chụp giữ ngay cánh cửa đang da đập vào khung Khép được một cánh rồi Nó đưa tay với ra ngoài Để kéo cánh cửa thứ hai Thì bất thình lên một bàn tay lạnh ngắt đầy nước Chụp lấy bàn tay của nó Kiên quản sợ hét lớn lên Rồi trút mạnh tay vào bên trong Ông hai cọ nghe tiếng hét của Kiên thì cũng dội chạy tới. Thấy khuôn mặt sợ sợ trắng bệch của thằng con. Kèm với cánh tay còn ướt nước mưa của nó. Mà lên tiếng hỏi. Nè sao vậy con? Cánh cửa đập trúng tay con hả? Ờ, có bị gì không? Đưa bà coi coi. Hồi hồi nãy. Có bàn tay ai kéo kéo tay con bà Bàn tay đó lạnh lắm. Ghê lắm ơi. Ông chạy lại nhìn ra ngoài khung cửa. Nhưng chỉ là khoảng không thân thuộc. Chứ chẳng có bóng dáng của một ai ở bên ngoài Vừa đưa tay kéo cánh cửa sổ Ông vừa quay sang trấn an nó Ừ, làm gì có ai đâu con Chắc là bị nước mưa hắt vô lạnh á, Cho nên giật mình thôi Bây giờ mưa gió Tụi nó làm gì được ba mẹ cho đi chơi Mà ghẹo con chứ Ý ba nói tụi nó ở đây Là những thằng nhóc trong xóm Đi ngang ghẹo nó Nhưng không phải Lúc này ngoài ô cửa sổ Có ba cương mặt không còn nguyên dạng Lưỡi dài ra Đang ngoe nguẩy Có cái thì hai con mắt lộ to ra Nhìn kinh dị vô cùng Đang lờn dần gần cái cánh tay của ba Tăng kiên lết dần ra sau Chỉ tay về hướng của ba mà hét lên à, Rút tay ba ơi nó, nó nó kìa Ba quay qua nhìn Nhưng cũng chẳng khác lúc nãy Chỉ là một màn mưa trắng xóa Kèm theo cơn gió lạnh mà thôi Chẳng có một sự hiện diện nào Thấy con mình quảng sợ Cho nên ông đóng nhanh cánh cửa sổ lại Rồi bước về phía nó Nhưng chỉ được hai bước chân Thì một cơn gió thổi len qua cái ô bông gió Lùa vào trong nhà Làm tắt đi hết những ngọn đèn dầu ba dừa thấp ngôi nhà chìm vào trong bóng tối Tiếng hét của Kiên càng làm cho mọi việc rối ren hơn Ông hai cò mò mẫm trong bóng tối Để kiếm cái bật lửa Nhưng lại không thấy gì Tay ông chạm phải một thứ gì đó nhầy nhụa ướt át. Trục tay lại hoảng sợ Ông la lớn hơn tiếng của Kiên Để lấn át cái nỗi sợ đang chiếm lấy nó à, im, im Kiên Im nghe ba nói nè Con ngồi im tại chỗ Ba thắp đèn lên là sáng thôi nè Đừng có sợ con, bình tĩnh à, Có cái gì đâu mà Chỉ là gió thổi tắt đèn thôi Kiên nghe theo lời ba dặn Không la hét nữa Cô nhà trở nên im lặng đến lạ kỳ Cái bật lửa hay để trên bàn thờ Nhưng giờ đây sau ông hai cọ Lại mò không thấy Sự bực tức trổ dậy trong lòng Bóng tối thì vẫn đang bao trùm Đe dọa Bất ngờ bên ngoài tiếng gõ cửa lộc cọc gian lên Tiếng gõ một lần nữa mạnh hơn Dồn dã hơn Làm tim của ông muốn đứng lại vì hồi hộp Chưa bao giờ ông có cảm giác sợ như lúc này Vừa bước đi về phía cửa Chân ông dẫm trúng một thứ gì đó Ông ngồi xuống lần mò nhặt nó lên Thì phát hiện ra chính là cái bật lửa Mà ông tìm kiếm nãy giờ Sau khi thắp lại ngọn đèn dầu Ánh sáng bùng lên Xua tan đi màn đêm đáng sợ Làm cho Kiên yên tâm hơn Không sợ sệt nữa Nhưng tiếng gõ cửa thì vẫn chưa dứt Mà ngày càng mạnh hơn Nhanh hơn Ông hai cò nhìn Kiên bằng đôi mắt lo âu Cho cất bước chân nặng nề của mình Đi về phía cửa Nhưng ông chưa tới nơi Thì bỗng dưng cánh cửa bị đạp tung ra Gió bên ngoài lùa vào Đầy lạnh lẽo Cánh cửa bị tung ra Làm gió lạnh kèm với mưa hất vào bên trong Ông hai cò nheo mắt Nhìn kỹ bên ngoài Thì có một chán người đàn ông toàn thân ướt sũng Hiện trỏ ra nơi gạch cửa Ông định thần nhìn kỹ Thì thấy đó chính là ông Tâm Ba của thằng Phú Mập Ông hai cọ thắc mắc trong lòng Không biết ông Tâm hôm nay bị cái gì Mà chỉ gõ cửa chứ không lên tiếng kêu như mọi hôm Làm cho ông có hơi giật mình đôi chút à, à, à, Vô nhà cho đỡ lạnh đi anh Tâm Ông mưa gió vậy mà qua tôi có chi không vậy anh Ông hai cọ mời ông Tâm vào nhà Sẵn tiện đưa cái khăn cho ông ta lao tạm Vì thấy người của ông đang trung lên vì lạnh à, Lạnh cứng họng không có kêu được luôn anh hai ạ. Tôi đi kiếm thằng Phú Nó có quà chơi với thằng Kiên con anh không Đi từ hồi sáng tới giờ Mà không thấy bóng dáng đâu đâu Còn chỉ cái mà Thật ra lúc sáng đám tụi thằng Kiên trốn đi chơi Cho nên không dám nói thiệt Vì sợ bị la Kiên chạy tới đứng cạnh ông ta Mà nói dối à, Nó không có ở đây chú ơi Hồi trưa con gặp nó có xíu à. à Nó kêu nó về nhà ăn cơm mà Trời ơi nó đi đâu vậy cả Kiếm hết cái sớm rồi mà không có thấy nó Chưa dứt cầu Thì bên ngoài đột nhiên Một tiếng sét đánh xuống Làm cả nhà của Kiên bừng sáng Rồi tắt liệm đi trong phút chốc Kèm theo đó là âm thanh đinh tai nhức ốc Như đàn muốn báo hiệu Một điều gì tồi tệ lắm à, Vậy thôi cảm ơn anh nha Tôi chạy đi chỗ khác kiếm nó Thiệt tình còn chi cái Ừ để tôi đi kiếm phụ anh Con ở nhà canh nhà nha Thấy giờ tôi bay làm khổ bà mẹ chưa hả con Nói trời Ông hai còi và ông tâm khuất sau màn mưa nặng hạt, kèm theo những tiếng sấm chớp ị đồn ngoài kia. Kiên trèo lên giường, đắp mệnh kín đầu, vì những nỗi sợ vừa rồi vẫn chưa buông tha nó. Nó nằm nghỉ suy lung tung, chờ ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Trong cơn mơ, nó thấy nó và đám trẻ lúc sáng, bị rượt chạy bởi một con thú có hình thù kỳ lạ. Lúc thì to như một con hổ, lúc thì lại bò trường như một con trăn. Nó chỉ biết cắm đầu bỏ chạy đi Nhưng tụi nó lại chạy tới mé sông Bao quanh đều là nước Quay lại nhìn thì con thú dữ kia Đã ở dưới lòng sông Hình thù của nó bây giờ Lại là một con cá sấu rất lớn Con cá sấu phóng lên Há hầm răng sắc nhọn của nó Táp thẳng vào người Kiên Nó sợ quá Chỉ biết nhắm mắt mà la hét trong cơn tuyệt vọng Kiên, Kiên à Dậy đi Làm cái gì mà la làng một hôi một kê không vậy con Ba vỗ mạnh vào chân Kiên để kêu nó dậy Thì lúc này thằng Kiên mới thoát ra khỏi cơn ác mộng Nó ngồi bật dậy Ôm lấy cái chân Là lên thảm thiết à, nó, nó, nó cắn nát chân con bà ơi Có con, con què rồi ba ơi kia kia, bà, bà nè con bình tĩnh lại con Ông hai cọ lay mạnh nó Thì lúc này có vẻ Kiên đã bình tĩnh hơn Và biết đó chỉ là Một cơn mơ Cái mặt của nó tự ra mệt mỏi Ông hai cò lắc đầu nói tiếp Ây ba ngài chạy giỡn cho cố vô Bây giờ ngủ mới đó Còn cái thằng Phú nó đi đâu rồi Mà tới giờ nhà nó chưa có kiếm được kìa kìa Có người độn nó chết đuối nước cuốn đi rồi Bởi giờ tụi bay cứ hàm chơi Không biết cha mẹ đang ngồi trên đống lửa hay sao đó Ờ chưa thấy nó luôn hả ba Hồi trưa á Còn nói là đói bụng quá chạy về nhà ăn cơm mà Với lại sớm mình có chút xíu Không lẽ kiếm thấy nó Kiến vừa gãi đầu Vừa hỏi lại ba Sự tò mò đang hiện rõ trên khuôn mặt của nó Mỗi khi bệnh yên đến lạ Sao hôm nay có đủ thứ xảy ra Ba cũng chui vào mùng mà nói tiếp Ai mà biết đâu Chú Tâm bây Đang chạy lên nhà ông thầy Để nhờ ông sâu thử coi nó đang ở đâu Vậy cho nên ba mới đi về nè Chứ để mình con ở nhà Cũng không có yên tâm Với lại ba cũng không có tin mấy cái mày tính đó Nói thêm dăm ba câu nữa Thì hai cha con ông cũng tắt đèn đi ngủ Mặc cho ngoài trời mưa gió bão dông Hai cha con ngủ ngon lành Có lẽ cả hai đã thấm mệt Sau một ngày dài Đầy những chuyện lạ xảy ra đến giữa khuya tiếng lục đục đèn kẽn của son chén ở dưới bếp vang lên liên tục làm cho ông hai cò giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya vắng lặng bên ngoài là tiếng mưa trả trích nhưng tiếng động phát ra ở dưới bếp vẫn vang lên rõ một một ông nhẹ nhàng vén mụn chui ra với tay lấy cây gỗ để chèn cửa ông bước nhẹ xuống bếp để bắt trộm trong cái ánh sáng lờ mờ của ánh trăng khuyết bên ngoài ông hai cò thấy rõ có ba người đang lục lội cái nồi cơm của mình. ông giơ cây gỗ lên rồi đập mạnh xuống, nhưng không trúng một người nào hết. chỉ thấy ba bóng người chạy thật nhanh ra cửa sau, rồi mất hút trong màn đêm. không gian đang yên tĩnh, bỗng chốc chan vọng lên cái tiếng cười như trêu gan ông. vì tiếng bể đồ cá lớn, cho nên kiên cũng giật mình mà chui ra khỏi giường, xuống tới nhà bếp. Thấy ba đang cầm khúc cây nhìn chăm chú ra phía sau hè, Rồi thấy nồi cơm nằm bể lăn long lóc trên nền Nó liền hỏi Ủa sao đập bể nồi cơm vậy ba Nhà có trộm Mà sao tụi nó lại lục nhà bếp Chứ không phải chỗ khác chứ ừ, Ba nấu cơm hồi nào mà thiêu hết rồi này ba Vừa hốt cơm bị đổ dưới sàn Kiên vừa chỉ vào mớ cơm bị thiêu Như để ba ngày rồi Ông hai cò trầm ngâm nhìn mớ cơm thiêu đó Tôi lắc đầu đóng chặt cửa sau hè lại Dẫn con lên nhà trên Sau cánh cửa hè Vừa bị ba thằng Kiên đóng chặt kia Có ba bóng người Ké sát mặt vô ô cửa bà cười lên những tràng cười quái dị Sáng ngày hôm sau Mặt trời chưa kịp qua khỏi ngọn cây Thì tiếng bàn tán xôn xao Giang cả một cái xóm nghèo Kiên cũng bị những tiếng la lối bàn tán ấy Làm cho thức chất Nhìn bên cạnh Ba cũng đi đâu mất rồi Đang rút miệng phía sau nhà Thì có tiếng ba gọi trọng vào bên trong à, Kiên Kiếm được thằng Phú rồi kìa con à, Đâu đâu Đâu ba Nó chạy lên Đi theo ba ra chỗ thằng Phú Từ xa Người ta đã bao quanh lại Để hóng hớt chuyện cho nên đông kín. Nghe tiếng khóc nghẹn ngào của mẹ thằng Phú Kiên kéo tay ba mình hỏi Ủa ba ông Phú nó chết queo rồi hay gì mà mẹ nó khóc dữ vậy Ê, ăn nấu cái kiểu đó Người ta nghe được á Thì chửi cho thúi động nghe. Sau một hồi chen lấn Thì nó cũng chen lên đứng được Ở trên hàng đầu tiên kế bên nhóm bạn phá lạng phá sớm của nó Tụi kia cũng đã đứng đây tự rất lâu rồi Cho nên thấy nó Tụi kia ngoắc liên ngoắc lẹ Ê, mày biết thằng Phú bị gì không Bà tao nói á Nó bị ma giấu đó con Ghê chưa? cái bụi tre vậy mà nó chui vô đó được thì chỉ có ma dấu thôi ghê quá mày ơi kiên im lặng không nói gì để nghe tụi bạn kể lại nó cũng đang thắc mắc vì tối hôm qua nghe nói nhà thằng phú đi kiếm nó cả một đêm mà cái bụi tre này nằm ngay đầu sớm thì làm sao mà bỏ sót được mà nếu kiếm được chỗ bụi tre rồi thì tại sao không thấy lúc tối mà tới sáng này mới thấy chứ rồi làm cách nào mà thằng phú chui được vô ở giữa bụi tre Ngồi trong đó khi gai tre kính chặn dịch Để cứu thằng Phú ra ngoài Người dân phải chặt một góc của bụi tre Mới lâu nó ra được Đứng trước bụi tre là ông thầy Pháp già Và ba của thằng Phú Họ đang nói cái gì đó mà Kiên không nghe được Mọi chuyện tưởng đâu êm xuôi Người ta bồng được thằng Phú từ trong bụi tre ra Kiên thấy người nó te tua Quần áo rách tươm hết Nhưng khi mẹ thằng Phú chạy lại Định ôm con vào lòng Thì bị ông thầy Pháp ngăn lại à, bà không thấy con bà nó ngờ ngờ ngáo ngáo sao Bà mà kêu nó là nó khùng điên ngày đó Lưu ra để cho ta xử lý Thằng Phú quả thật như một người mất hồn Đôi mắt vô hồn nhìn xoáy vào một điểm cố định trước mặt Không suy xuyển một chút nào Sau bên trong ánh mắt thẫn thờ của nó Là một nỗi sợ hãi tột cùng Ông thầy Pháp kia lẩm nhẩm cái gì đó trong miệng Rồi đổ lên đầu thằng Phú một ly nước Phú trùng mình nôn thốc nôn tháo ra Những thứ mà nó vừa ối ra ngoài Toàn là bùn đất và phân trâu Nhìn tổm lộn vô cùng Rồi nó khóc lên Có vẻ sợ hãi lắm Thôi bà con giải tan đi Sau này đừng có cho con mình đi chơi trời trưa đứng bóng như xế chiều chạng vạng nữa Tụi bay cũng coi chừng đó quậy phá là nó bắt tụi bay đi hết đó Thầy Pháp nhìn đám con nít tụi nó Rồi nói ra những lời như vậy Làm cho tụi nhỏ sợ đến xanh mặt mày Đứa nào được ba mẹ nhà đó Dẫn về Ông hai cọ cũng dắt tay Kiên đi về Về tới nơi Ông kêu nó lại mà dặn dò Nè con từ bây giờ Không có được đi ra ngoài Những cái giờ mà ông thầy hồi nãy dặn nhớ chưa Coi cái gương thằng Phú đó mà tránh đi ừ, Nó bị ma giấu thì hả ba Ờ bà nghĩ vậy đâu vợ nghe nấu nhiều á Nhưng mà bà không có tin Bữa nay tận mắt chứng kiến bà cũng tin sơ sơ rồi Thôi cậu tắm rửa đi Rồi chuẩn bị đi học con Ngồi ở đó mà trễ luôn bây giờ Kiên chạy ra sau nhà tắm Ông hai cọ thì xuống nấu cơm Để kịp giờ Kiên đi học làn nước mát lạnh gột rửa đi Bao nhiêu nỗi sợ hãi đêm qua Và những trắc trối mà thằng Phú gặp phải Nó cũng quên đi hết Vừa tắm vừa gọi đầu Bọt xà bông làm cho mắt nó cay xè Kiên đưa tay vào lu nước Để kiếm cái gạo múc Nhưng cái lu và cái gạo Như biến mất khỏi căn nhà tắm bé xíu của nhà nó Ủa Mới để đây mà đâu rồi ta Nó lầm bầm Khi con mắt đang cay xè Còn cái lu nước thì lại biến mất Một cách kỳ lạ như vậy Bên ngoài tiếng của bà nó vọng vô Lẹ đi Không trễ học bây giờ cũ luôn ở trọng hay gì vậy kia. con không thấy cái lu nước đâu chân. con cay mắt quá trời nè. bà buông đôi đũa xuống, đi thẳng ra hướng nhà tắm. sau khi nó mở cái cửa, thì ba gõ nhẹ vào đầu nó, kèm theo lời nói có vẻ hơi khó chịu. À, chứ cái này cái gì đây? tấm lẹ trang côm. ở đâu mà dởn nữa? bà đánh cho bây giờ. lại lên. Ồ, rõ ràng hồi nãy có đâu. kỳ gì cả kỳ cái gì? tấm lẹ đi. Cơm canh ngủi hết rồi kìa Còn chi cái à Nó thôi không trả treo với ba nữa với tay lấy cái gạo Thì tay của nó đã chạm phải Một cái gì đó mềm mềm Nhưng lại có sợi dài dài như là sợi tóc Nó cố mở đôi mắt đang đỏ lên dì cay xà bông Rồi lập tức khét toán lên Ha! Ma! Ma! Ba ơi! Có, có cái đậu trong lu nước ba Dạ! Dẫn một lần thì vui nha vẫn nhiều không có vui đâu Lẹ vô ăn cơm Nhưng lần này không nghe lời kiên đáp Ông hai cò bực bội lại đi ra nhà tắm Trong lòng ông nghĩ sẽ đánh một cây vô mông nó Cho bỏ cái tật giỡn dai Nhưng khi ông vừa mở cửa ra Thì thấy nó nằm im bất động Ngất xỉu lúc nào không hay Trên người toàn là bột xà bông gội đầu Nhìn vào trong cái lu nước Thì bên trong lại có một trái dừa khô Với những cọng sơ dừa Đang bung xòe trong luôn Không có thời gian để thắc mắc ai đã bỏ trái dừa Vào trong lưu nước Ông mở nước tắm cho Kiên sạch xà bông Cho dìu nó vào trong giường Lúc này nó cũng vừa tỉnh Khi bà xoa dầu và ấn nhân trung Nó ôm chầm lấy ông Và khóc lên nước nở thấy vậy Ông hai cò cho Kiên được nghỉ học thêm một ngày Chứ bộ dạng của nó bây giờ Không khác gì một cọng bún thiêu Cái ngủ ly bì kèm theo sốt Đôi khi Nó còn mơ gặp ác mộng mà hét lên to lắm. Tình hình càng tệ hơn khi càng ngày nó càng sốt cao, mồ hôi thì tuôn ra ướt cả gối. Thế vậy ông hai cò đặt nó lên xe đạp, chở thẳng ra trạm y tế xã. Nhưng lạ thay, sau một hồi thăm khám, thì chỉ nói là bị suy nhược, chứ không có bệnh gì. Nhiệt độ cũng bình thường không hề sốt. Mọi chuyện cứ như trêu đùa ba nó vậy. Trong một giây suy nghĩ, ông hai cò lại lóe lên một ý định, Nghĩ ngay đến ông thầy Pháp kia Ông chở thẳng thằng con lên nhà của ông ấy Khi bầu trời vừa nhá nhem tối Ơ, bọn nó vô lẹ đi Nó là thằng thứ tư đến đây Tính luôn cái thằng nhóc bị ma giấu hôm qua rồi đó Ông hai cò ngạc nhiên lắm Khi ông chỉ vừa mới chở thằng Kiên tới cổng Còn chưa kịp lên tiếng gọi Thì đã được tiếp đón Cứ như ông thầy Pháp biết trước mọi chuyện rồi Hai cò diệu kiên vào tấm chiếu đặt giữa nhà của thầy Pháp Kiên trên lên hừ hừ Ông thấy nó như vậy Thì ruột gan như nứt từng đoạn Sau khi được ông thầy pháp chữa trị Kiên tỉnh hẳn và khỏe mạnh như bình thường Ông ta còn cho nó một cọng dây đeo tay màu đỏ Bắt đeo suốt 7 ngày Không được tháo ra Nhớ gỡ Ra bãi bội cúng cho họ nha Sau này đừng cho tụi nó ra đó chơi nữa Đó là cái khu đất đầy âm khí Không tốt cho trẻ con đâu Dạ dạ con cảm ơn Con, con nhớ rồi Bà chở nó về Trên đường ba hỏi Nhưng kiên sợ bị la Cho nên vẫn chối cái việc xảy ra ở bãi bồi Liên quan tới cái bè bằng cây chuối Chứa đầy kẹo bánh kia Chỉ đến khi ba thắng xe lại Quay ngoắt người lại nhìn Bằng một gương mặt giận dữ Kèm theo lời nói đanh thép Thì nó mới chịu khai thật hết với ba tất cả Ông hai còn nghe xong thì lắc đầu im lặng Rồi chở thẳng nó qua nhà của bốn thằng nhóc kia Cũng đang lâm vào cảnh Bị người khuất mặt khuất mại khi vỡ Cho nên đổ đau bệnh Sau khi bàn bạc với mọi người Ba và Kiên Lại đạp xe về nhà Ông hai cọ thắp dội nén hương lên bàn thờ tổ tiên Rồi ra giỗng ngồi Kiên cũng biết lỗi của mình Cho nên đi ra theo Và ngồi ngay xuống bên cạnh của ba còn có biết ạ Cái bè mà tụi con quậy phá đó là cái gì không? Là cái bè chở những bệnh tật Xui rỗi của người khác thả trôi sông. Tụi bay lại lấy đó làm trò chơi Bây giờ gánh hết cả cho người ta đó Chưa kể Tụi con còn phỉ bán Cái người khuất mặt khuất mày. Thiệt ba buồn con quá kiên à ờ, Tại mấy thằng kia chứ bộ Con Đi vô ngủ đi Ngày mai ba dẫn ra bãi bội lần cuối Từ nay Bà cấm tiệt con lui tới cái chỗ đó nữa Đi vô ngủ nhanh đi Nhìn thằng con lủi thủi vào trong nhà Hai cò thở dài một hơi Với bao nỗi buồn dồn nén trong lòng Ông đi ra Đứng giữa sân nhìn lên bầu trời đầy sao Và mặt trăng đang dần dần báo hiệu Trung thu sắp tới Bà khấn thầm trong miệng Con thay mặt thằng con trai Dập đầu tạ lẫu với ông bà cô bác quốc mặt quốc mày ngủ ở nơi đây mong bỏ qua cho nó đừng có quở trách đứa ăn chưa no lò chưa tới như nó no. một cơn gió toàn thoảng thổi qua xua tan mọi nỗi buồn khổ trong lòng của ông như mọi lời thỉnh cầu của ông hai cọ đã chạm tới những người đã khuất kia quan cảnh tối nay không còn đáng sợ như đêm hôm trước kiên cũng ngủ được một chất ngon lành chẳng mơ mộng gì Ông hai cò khẽ ôm nó vào lòng Mà những giọt nước mắt cứ dậy tuôn ra Tuổi nó càng lớn Càng kéo theo những khoảng cách của hai cha con dần xuất hiện Giờ đây ông muốn ôm nó Thì chỉ có thể làm khi nó đã ngủ say mà thôi Như đã hẹn sáng ngày hôm sau mọi người tập trung ngay trước sân nhà nó người thì con gà luộc người thì nấm xôi người mới trái cây nhang đèn đều đầy đủ ông hai cò cũng chuẩn bị một cái đầu heo và muối gạo cho tất cả tiến thẳng về phía bãi bồi quang vắng ờ, đó bà cái bè nó còn nằm im ở đó kìa chính là cái bè đó đó ừ bà thấy rồi im đi con la là làng lên như vậy không có nên đâu Cái bè vẫn nằm ngay đúng vị trí mà hôm trước tụi nó ngoắc vô Lạ ở chỗ là nước trọng hay nước lớn vậy Nó đều không có bị trôi đi Tối dài hôm trước có cơn mưa rất to Vậy mà cái bè vẫn không hề nhúc nhích Điều đó làm cho tụi nó sợ sệt Đứng sát vào nhau Không dám bước lại gần cái bè Kiên chỉ dám đứng từ xa nhìn ba Và mấy người ba mẹ của tụi nhỏ Đi dần về hướng cái bè ấy mà thôi Sau khi mọi người đặt đồ lễ vào trong lòng bè Rồi trải muối gạo Thì bất ngờ chiếc bè trung lắc dữ dội Như có một thứ gì đó tác động vô Tất cả quỳ xuống lại Và tiếp tục trải muối gạo Thì chiếc bè dần trôi thẳng ra dòng sông Xoay dài dòng tại đó Lúc cái bè lướt đi trên mặt nước Để ra giữa dòng Thì kiên mơ hộ thấy có ba cái bóng Lúc ẩn lúc hiện Đang chèo cho cái bè trôi đi Ba cái bóng đó ngồi ngay vị trí của ba cái hình nhân Mà mọi người đặt trên bè Bất ngờ một trong ba cái dông hộp đó Quay mặt qua nhìn nó Rồi nở một nụ cười đầy ghê sợ Trên khuôn mặt trắng dạ ấy Hai hốc mắt đen sâu thâm thậm Lại thè cái lưỡi dài ra chạm nước Mà ngoe nguẩy trong kinh dị vô cùng Với cái tính trẻ con mau quên của tụi nó Thì cái chuyện kê trận đó chỉ cần qua một giấc ngủ Mọi thứ đều than biến đi Đâu rồi lại vào đó Chiều sau khi tan học Tụi nó tụ tập lại để chơi đùa Nhưng mỗi lần nhắc tới cái bãi bồi Thì tất cả đám con nít đều xanh mặt như tàu lá chuối Ê tụi bây Bây giờ mà ra bãi bồi đá banh thì sướng ha Trọng mà tha hậu đá Không sợ bay vô nhà ai hết trơn. Thôi thôi đi Phú Mày quên ngoài bãi đó có gì hả Mày ngon trong ngoài mình đi Họ trước mày đi luôn á <cười> tao bữa nay chơi vậy đủ rồi Về đi Còn hai bữa nữa là trung thu rồi đó Để sức tới trung thu đó, còn đi rước đèn cho tụi bay Ê Mày có đèn chưa hả Thằng kia nghèo Thằng Phú trả đũa thằng Kiên vì câu nói vừa rồi của nó bị chạm từ ái Thằng Kiên nắm lấy cổ áo của thằng Phú mà gầm lên Những lời nói đầy đe dọa Mày nói ai nghèo Tao vẫn có tiền mua bánh đó nghe chưa Coi chừng cái miệng của mày á Tao cho mày ăn trầu á <cười> Mày có hả Ngon đem ra từ tao coi coi Tao có một cá chép nè con tao ước được ăn trầu quá mày khè tao hả thằng phú cũng không phải dừa mà nhịn nó mấy thằng chơi chung thấy dậy nhào vô cản rồi đẩy ai về nhà đấy vừa bước đi thằng kiên vừa hậm hực đá bất cứ thứ gì ở dưới chân của nó về tới cổng nhà nó cũng chẳng thèm mở cổng mà lấy chân đạp một cái rầm thấy ba mình đang ngồi trẻ lạc nhưng nó chẳng thèm chào hỏi lấy một câu mà đi thẳng vào trong nhà nằm dài trên cái giường vùng vằng Sao đi học về mà có vẻ không vui vậy con trai Ông hai cò vừa hỏi Vừa lấy cái tay còn lại của mình xoa đầu nó Nhưng Kiên lại hất tay ba cha Ngồi dậy nói mà như nạt Kèm với đôi mắt trưng trưng <cười> Con cảm thấy nhục nhã Khi có người cha tật nguyện như ba Tại sao thằng Phú nó lại được sống trong nhà giàu Còn con thì cứ chịu cái cảnh nghèo khó vậy hoài vậy nè Chỉ có cái lọng đèn như bao người khác cũng được Cái bánh trung thu á cũng phải đội lên đội xuống mới có con ghét ba ba là người vô dụng nhất trên đời á những lời nói của nó như hàng ngàn vết dao cứa vào tim đã đầy vết thương chưa lạnh của ba kiên đâu biết chặn xây dựng một con người cần dạng lời nói nhưng để quỷ diệt một con người thì chỉ cần một lời nói mà thôi ông hai cọ gượng cười méo xệch khuôn mặt hẳn lên sự khắc khổ chua xót Những gì đau khổ nhất trong cuộc đời Chẳng thấm thía gì So với những lời nói của đứa con mình yêu quý Hai cọ bước đi ra sân như một người vô hồn Để lại nó Ngồi trên giường khóc lên quất nghẹn Ông vừa đi Vừa nói lẩm bẩm một mình Ông ngẫm lại lời của Kiên nói Cũng đúng thôi Vì từ khi sinh nó ra Nó đã thiếu đi tình thương của mẹ Và vì ông tàn tật cho nên lao động Cũng thua kém người khác Chỉ đủ cái ăn cái mặt, chứ không dư giả như bao người. Vậy nên, đứa con của ông phải chịu cực khổ thiếu thốn. Nó có quyền trách ông chứ, nó trách đâu có sai. Những giọt nước mắt chẳng kìm được nữa, lăn dài trên đôi gò má đen sạm của ông. Nó mặn đắng chua xót như chính cuộc đời của ông vậy. Hai cọ cố gắng cười thiệt tươi, đi đến ngồi xuống bên cạnh thằng Kim. Rồi đưa cái đèn mặn lon sữa ra trước mặt nó Nhưng Kiên vẫn cúi gầm mặt xuống Không thèm nhìn ba dù chỉ một lần Ông xoa nhẹ lưng nó rồi nói nhỏ à, Con uh, chơi đỡ cái này nha Bà bảo đảm với con uh, Là nó sẽ độc nhất vô nhị Không có ai có đâu Cái này uh, con đẩy đi chứ đất được Nó còn kêu nữa đó Chứ những cái lồng đèn kia chỉ sách đi thôi Đâu có hiện đại như của Kiên chứ Nghe những lời ba nói Kiên có vẻ tò mò Cho nên ngửa mặt lên nhìn Thì ra chính là cái hôm bữa mà ba đưa cho nó Kiên đã từng chơi rồi Chẳng có gì thú vị Nó lại hăng học Nó không có sáng Sao gọi là đèn được Ba phải mua cho con cái lọc đèn cá chép á, Bự hơn của thằng Phú Để con đem lên trường rước đèn nữa à, à, Rồi rồi đợi ba chút Nó sẽ sáng liền mà Hai cọ đứng dậy bỏ vào cái lon trên cùng của món đồ ông làm những viên bi nhỏ cái lon giữa thì ông để một cây nến nhỏ rồi thắp lên ánh sáng của cây đèn chiếu qua cái lon được ông đột rất nhiều lỗ trên thân tạo ra nhiều đốm sáng rất lạ mắt đưa cái đó cho kiên cầm ba nó ngồi nhìn và cố nở một nụ cười thật tươi chứ trong lòng của ông như hàng ngàn tảng đá đang đè nặng lên vậy tiếng len keng từ cái lon và cái đèn phát ra những đốm sáng quay vòng vòng khi nó đẩy đi làm cho kiên thích thú vô cùng nó vừa đẩy cái đèn vừa nói <cười> vậy là ăn đứt cái đèn cá chép của thằng phú rồi nè con đem lên trường khoe với tụi bạn khỏi mua cho con nữa ba trung thu này á con sẽ rước đèn đặc biệt nhất cho coi ai dám chơi thằng kia nghèo nữa chứ <cười> ông hai cò im lặng nhìn nó sung sướng mà lại tự trách mình và những lời nói ban nãy của kiên Vẫn cứ lợn giận ở trong đầu của ông Người bà tất nguyện Người bà vô dụng kiếng cầm trên tay cây tre ba đã mài nhẵn Đẩy cái lon đi khắp sân Rồi ra tới đầu ngõ Trời đã tối hẳn Những tiếng con trùng kêu lên trả trích Làm cho không khí yên tĩnh của vùng quê trổ dậy Nhưng hôm nay Đế quả chỉ bài ca thôn quê ấy Lại có tiếng len ken của cái đèn độc quyền kia Kiên đi khắp sớm để khoe Và tất nhiên tụi con nít sớm nó Lần đầu tiên thấy được món đồ chơi lạ mắt Cũng khoái lắm Chúng túm tụm lại xem Rồi hết lời khen ngợi Nó đưa gương mặt mãn nguyện nhất có thể Hất hàm nhìn thằng Phú đang đứng một mình Với cái lồng đèn con thuyền lớn ở trên tay chơi đến tối mịt, Tụi nó mới chịu chia tay nhau quay về nhà Ngọn đèn cày trong lon chỉ còn có chút xíu Cái tim đèn gần như muốn lụi tàn Kiên đẩy cái lon Với bước chân gấp gáp Trên con đường làng vắng que Không một bóng người Ê hey. Đột nhiên từ đằng sau Là một cái giọng khào khào Chát chúa gian lên Cái giọng lạ quắc này Không giống với giọng của tụi bạn nó Cùng trang lứa Cảm giác sợ hãi trỗi dậy Làm chân của Kiên như cứng lại Cưng Cứ mặt của nó chuyển sang màu trắng bệch, Môi nó trung lên bần bật Ê! Giọng nói ấy lại một lần nữa gian lên Nhưng lần này khác ở chỗ Nó vang lên như sát bên tai kiên vậy Cảm giác tê cứng lại tiếp tục xông lên não Cả cơ thể của nó như bất động Không nghe theo lời của lý trí nữa Bất chợt cánh tay lạnh lẽo đặt trên đôi vai gầy trơ xương của kiên Kèm theo lời nói đầy ma mị Hê hê hê Chơi gì vui vậy? Cho ta chơi chứ gọi Trời như muốn tăng thêm sự ma mị Và để bóp nát cái não đang căng cứng Như muốn dở tung từng mạch máu mỏng manh của Kiên Một cơn gió lùa đến Làm cho ngọn đèn cầy bên trong cái lon chào đảo Ngọn lửa bé nhỏ không chống lại được bảo dông phục tắt đi Sự u tối của màn đêm lại bao trùm Bàn tay lạnh lẽo ấy vẫn chưa chịu buông dai nó ra Mà càng bấu chặt hơn Đằng sau thì tiếng cười the thế vẫn còn gian dọng. Ánh trăng hôm nay đã to tròn, vành vạch sôi sáng mọi vật. Nhưng trong cái khung cảnh lúc này lại càng thêm huyền ảo. Kiên cố quay qua để nhìn cái bàn tay đang đặt trên vai mình. Thì ôi thôi, đó là một bàn tay không có da, chỉ trơ ra toàn những khớp xương đang ngoe ngoẩy. Và đang từ cái dài tiến lên bấu lấy cổ của Kiên <cười> Cho ta chơi với Là người kêu ta lên mà Tại sao lại không thèm nhìn ta chứ cậu nhỏ Người gõ lon gội ta mà <cười> Chơi với ta đi Kiên nhắm mắt khét toán lên Rồi cắm đầu bỏ chạy Nó chỉ biết chạy và chạy mà thôi Mặc kệ dưới chân có cái gì đó Nó cũng chạy Đằng sau tiếng cười Kèm theo tiếng dậm chân dí theo vẫn luôn đều bám lấy nó Chỉ đến khi ánh sáng của ngọn đèn Phát ra từ ngôi nhà thân thuộc Hiện ra trước mắt Nó mới cảm thấy đỡ sợ Và dần lấy lại tinh thần hơn Ma, ma bà ơi, ma! Kiên hét lên cái nhìn thấy trước mắt nó là một người đàn ông Bị cục tay Đang ngồi ngay ngạch cửa Chờ nó về ngủ Bà nghe nó hét Thì cũng lo lắng đứng dậy kiên chạy thẳng vào bên trong nhà Đứng nắp sau lưng ba Giọng rung lên ngắt quãng. Mà nó dí còn ba Một cánh tay xương khô Nó bóng dài con Còn kêu chơi với nó nữa N Nó dí sát sau lưng con luôn ba Ba thằng kiên chưa kịp nói hết câu Thì đột nhiên tiếng chó sủa Giang lên cả sớm Kèm theo những cơn gió ùa về Làm cho những lá cây bị thổi Kêu lên xào sạc Bụi bay mù mịt cả một khoảng sân nhà ông Ông đẩy kiên vô trong nhà Khép cửa lại cho chạy thẳng xuống nhà dưới Lấy ngay một chén muối gạo lên Hất mạnh ra cửa Tất cả mọi người vừa nghe xong phần 1 Của bộ truyện Ma Ánh trăng màu máu Của tác gia Hoàng Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại tất cả quý thính giả vào ngày mai với phần 2 cũng là phần kết của bộ truyện nhé. Một lần nữa, Nguyễn Huy xin kính chúc toàn thể quý thính giả của kênh Đất Đồng Radio một đêm trung thu an lành hạnh phúc, xưng vầy bên gia đình và người thân của mình.